Mời các bạn nghe tiếp phần 29 tiểu thuyết mặt nạ máu của tác giả Hồng Đương Tử với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chuyện do On Media sản xuất. Chiếc mặt nạ phù thủy nói ở đây chắc chắn chính là cái ở trong tay của Tạ Nam, cũng chính là thứ mà Đường Sinh Bình đã lấy trộm ra từ trong tòa tháp kia. Cuối cùng không có cách nào giải quyết. Nhẫn nại che giấu mấy chục năm nay, nhưng bây giờ lại giao cho tạ Nam, không biết ông ấy nghĩ như thế nào. Tờ giấy đang dần ngà sang màu vàng dưới ánh nắng mặt trời, cuối cùng giống như bị thiêu cháy, viết chữ không thể nhìn rõ nữa. Tạ Nam đem giấy chữ gom lại để vào lò sưởi châm lửa đốt, coi như là cúng lễ an ủi vị tiền bối cùng họ này. Thiệu đông tử người thấy mùi hồ Tưởng là bị cháy Dãy rụa bò dậy Nhưng khi nhìn thấy tạ nam đang đốt giấy Thì trợn mắt hỏi Này cậu bị thần kinh hả Sáng sớm ra đã đốt vàng mã là sao Giáo sư Khương cũng mơ mảng ngồi dậy Tạ nam liền đem cái điều vừa đọc được Nói lại với mọi người Hai người nghe thế thì sững sờ Nhưng không phản ứng gì Dậy thôi Chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy Giáo sư Khương hất tung mớ tóc rối bụ, coi như khôi phục lại hình dáng, sau đó nói phải đi gọi điện thoại, tìm người tìm hiểu giúp vụ tai nạn xe tối qua. Tạ Nam thì cầm đầu màu thuốc lá rụi và bậc thềm, quan trách chuyến đi này có quá nhiều thất bạc. Thiệu Đông Tử thì hít một hơi thuốc thật sâu, liếc nhìn Tạ Nam, lại nói một câu khiến người ta khâm phục. Này, cậu không that bai thieu thấy là có khả năng tô khôn cũng ở đây hay sao? tạ nam suy nghĩ câu này rất có lý chưa biết chừng hiệp hội những chuyện thần bí lại ở đây đợi mình đem mặt nạ phù thủy đến sau đó mới diễn kịch hay đây nghĩ ở một góc độ khác thì trong lòng tạ nam đã nhẹ nhõm khá nhiều vỗ vỗ vào sau lưng thiệu đông tử mà tán thành người anh em được lắm không để ý tìm hiểu xem rốt cuộc họ đang nói gì Giáo sư Khương liền thông báo có một tin tốt và một tin xấu. Hỏi rằng hai người muốn nghe tin nào trước đây? Nói tin xấu đi. Tin xấu chính là chúng ta đã chết rồi. Tối hôm qua cảnh sát thực sự coi ba người kia là chúng ta. Về mặt tình và lý như thế cũng đúng. Thế còn tin tốt kia là gì? Giáo sư Khương đi tìm bình rượu của mình định nhấp một ngụm rồi nói tiếp thì buồn bực phát hiện ra đã không thấy nó đâu nữa. Vẻ mặt không vui khi nói về tin tốt. Một người bạn ở đây đã giúp tôi đi xử lý chuyện này, mà còn đồng ý lấy kết quả điều tra vụ tai nạn xe lần này để cho tôi bất cứ lúc nào. Nhưng tin tốt này đã không hề gây ra sự chú ý. Điều đó chỉ chứng minh là mối quan hệ của giáo sư Khương rất là rộng rãi thiệu đông tử bảo tạ nam tiện thể gọi điện về nhà thông báo rằng vẫn bình an và bà mẹ nhấc điện thoại lên nghe thấy giọng của tạ nam gần như bật khóc ngay tuy rằng sở cảnh sát vẫn chưa thể xác định danh tính nạn nhân nhưng đã làm cho người nhà tạ nam gào khóc kêu trời kêu đất suốt một đêm sau một hồi an ủi và giải thích tạ nam bảo bố nghe điện thoại cậu ta muốn chính thức hỏi một câu Mà từ sáng đến giờ chỉ muốn biết đáp án thôi Bố à Bố có biết tạ Mạc Văn là ai không? Câu hỏi này hình như không có gì khó khăn Nhưng đầu dây đằng kia vẫn im lặng Và mấy phút sau mới nổi giận như xét đánh Nếu hôm nay con không trở về Mà vẫn còn ở bên ngoài làm mấy cái trò vớ vẩn kia Thì bố đánh gãy chân con cho mà xem Tạ Nam nghe thấy bố nói hơi do dự, không biết có nên nói tiếp không? Lẽ nào nói mình đã đến mộ cổ của tạ Mạc Văn? Nếu không gấp rút làm nhanh, ông bố mà nổi giận thực sự, chắc chắn sẽ dẫn mấy người đến thị trấn phổ bắt cậu về cho mà xem. Thế là tạ Nam vội bịa ra lung tung, còn lôi cả thiệu đông tử và giáo sư Khương vào để chứng minh. Tính chuyện làm dịu đi cơn giận dữ của ông bố Rồi cúp điện thoại Ba người chuẩn bị đi tìm bà Đường mà Tạ Nam vừa nói Nếu như Tạ Nam có thể nói lời tạm biệt Đường Sinh Bình một lần nữa Chưa biết chừng sự việc còn có thể có chút đột phá Nhưng đây mới chỉ là một đầu mối mỏng manh yếu đuối giống như mạng nhện thôi Gió khẽ thổi thì đã đứt không thấy bóng dáng đâu nữa Đi men theo con đường đá cô quảnh Ba người để ý thấy mọi người xung quanh Vẫn hiếu kỳ nhìn họ Sau đó thì lại giả vờ như không để ý Rồi quay đầu tránh xa ra Thiệu đông tử tìm một cửa sổ có kính Rồi soi kinh ngạc hỏi Bùn đất trên mặt tôi vẫn chưa rửa hết sao Tạ Nam đành nhắc lại chuyện xảy ra trước đây Lúc cậu ta một mình đến đây Trốn tránh cậu là còn tốt đấy Gặp phải người hung dữ một chút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 Xem ra thì đây không giống một tòa nhà khoe giàu có Mà lại giống như một lô cốt kín đáo Mắt long sòng sọc ngắm nhìn mọi thứ của thị trấn Giáo sư Khương vừa nói xong Hai người tạ Nam đã chạy đi xem Giả sử nếu bên trên có người Thì quả nhiên về cơ bản Có thể bị người trên lầu nhìn thấy hành tung của họ Ba người liền nhanh chân bước Muốn tìm được ba đường kia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 nói rõ suy nghĩ của mình. Tuy không tìm thấy ba đường nhưng chủ nhân của tòa nhà kia chính xác là rất kỳ quặc. Nếu như không có chút bản lĩnh sẽ không chọn vị trí đó để thi công. Cũng có thể nói là chủ nhân của tòa nhà này không hề giản đơn chút nào. Buổi tối phải điều tra. Lúc này thì giáo sư Khương nằm lên chiếc giường tre, nước uống của ông không còn nữa. Nếu như gặp tình huống gì đó thì ông sẽ phiền phức hơn là tạ nam và thiệu đông tử Thậm chí trái tim ông còn có thể không chịu nổi nữa Nếu như có khả năng thì đi tìm một hiệu thuốc gia đình xem Có cái gì thay thế được thì tốt Còn riêng tạ nam chỉ nghĩ đến câu chuyện của tạ mặt văn kia Cả phản ứng kịch liệt của ông bố Phản ứng này có thể nói là không bình thường chút nào Tại sao có cơn tức giận như thế chứ? Thật sự là không bình thường. Vì sao khi nghe nói đến cái tên tạ Mạc Văn, ông lại nổi giận đùng đùng cơ chứ? Ở đây hình như còn có một chút liên quan gì đó. Chỉ là nhất thời, chưa có cách nào lý giải được. Hai người rất bàng hoàng. Thiệu đông tử phát hiện ra một vật gì đó, hô to rằng bảo bối, kéo suy nghĩ của hai người quay trở lại. Và đúng cái lúc tạ Nam đang chăm chú lắng nghe giáo sư Khương nói Thì tiệu đông tử không chịu được sự lài nhái Liền lập tìm khắp nơi Xem ông già đường sinh bình này còn để lại món gì hay không Cũng coi như không phải là chuyến đi vô ích Lật mở một số quần áo cũ dích Vẫn còn một đống pháo lớn chưa làm xong Thuốc nổ đã bị ướt đóng bánh lại từ bao giờ Xem ra đường sinh bình đúng là chủ nhân của một vụ trộm đồ Ngoài ngôi nhà bốn bề lọt gió này hình như không còn đồ vật gì khác nữa Sau khi di chuyển đống thuốc nổ đã thành bánh ra Một cây súng bọc kín trong vải dầu xuất hiện ngay trước mắt Cậu ta mở lớp vải dầu ra Nòng súng vẫn sáng bóng Đó là một cây súng hỏa xa ngắn Thiệu Đông Tử liền gọi to cầm khẩu súng trên tay liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi nói Khẩu súng này vẫn đẹp, tiếc là không có đầu mối Mà không những không có đầu mối ngay cả đạn cũng không có nốt Tạ Nam nhìn Thiệu Đông Tử tìm được một cây súng cũ và cười buồn Loại súng này trước giải phóng đã bị đào thải hết cả rồi Lúc đó nạn trộm cắp tuy có nhiều Nhưng cũng không đến lượt loại đồ cổ này ra tay cứu giúp được ai Thiệu Đông Tử không nghe Tạ Nam giới thiệu về nguồn gốc loại súng Mà ngay cả người đi săn trên núi đều hiếm khi sử dụng Chỉ chú tâm vào vụn đống thuốc nổ đã kết thành bánh kia Tìm mấy tờ giấy gói lại giống như đứa trẻ gặp được đồ chơi Và chơi rất cẩn thận Còn giáo sư Khương chỉ cười Bảo Tạ Nam cứ mặc cho cậu ấy mang theo Coi như... Có một vũ khí dọa người kia cũng tốt Vậy thì tạ Mạc Văn là ai Liệu có liên quan gì đến gia đình tạ Nam hay không Mà sao khi bố của tạ Nam nghe thấy tên tạ Mạc Văn Lại nổi giận với tạ Nam như vậy chứ Và vì sao Ông lão đường sinh bình Lại vào tháp cổ Để lấy trộm chiếc mặt nạ Rồi giao nó cho tạ Nam Mời các bạn cùng đón nghe tiếp ở phần sau nhé. On Media mời các bạn nghe tiếp phần 30, tiểu thuyết kinh dị, mặt nạ máu tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thăm dò khắp cổ. Ở cái thị trấn phổ này có rất nhiều quán ăn nhỏ, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa. Không có thực đơn, cũng không có tên món ăn cụ thể nào. Ngoài hai món có tên ra, thì còn lại đều gọi theo ý của khách hàng. Sau khi hỏi chuyện ông chủ quán ăn Thì tạ Nam cũng biết thêm chút ít thông tin Về tòa tháp cổ kia Vốn là từ đường Của nhà họ Trương Qua nhiều tháng năm không tu sửa Đã mất hết hình dáng ban đầu rồi Vậy mà chẳng hiểu từ đâu ra Gần đây lại xuất hiện hậu duệ Đã đi xa nhiều năm của gia tộc Trương Hình như là có rất nhiều tiền Trở về từ Nhật Bản Nên mới lấy lại mảnh đất này Từ tay nhà nước và xây nên Cái tòa nhà kia Trong đêm tối Cây ngõ hiện ra sâu thăm thẳm Vì không có đèn đường Nên nó càng trở nên tịch mịch Tạ Nam và Thiệu Đông Tử Đã uống mấy chén với ông chủ kia Lắc la lắc lư Đi về phía trước Còn giáo sư Khương thì lo lắng lúc này Đến tòa nhà cao tầng Không phù hợp lắm Nhưng Tạ Nam và Thiệu Đông Tử Cứ bá vai nhau chẳng hề để ý Và đi thẳng đến tòa nhà kia Dưới những cánh cửa sổ Vẫn chẳng nhìn thấy ánh đèn Hình như là không có ai ở bên trong Ở chỗ rẽ bất chợt có một bóng người xông ra Nắm lấy tả nam Móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt Đau đớn Khiến cậu ta tỉnh cả rượu Người vừa lao tới dùng giọng nói thê lương kêu lên một tiếng Rồi thoáng hiện ra dưới cái ánh đèn yếu ớt Tạ Nam nhận ra ngay người này, đó chính là người bà Điếc trong nhà của Hầu Tam. Con người của bà Lão như lồi ra ngoài, cơ hồ hoàn toàn mất cả lý trí. Cái chết bất ngờ của Hầu Tam nhất định khiến bà ấy đau buồn tuyệt vọng ghê gớm. Và đương nhiên chuyện này lại đổ lên cả đầu Tạ Nam, lần này chính là đến để báo thù rồi đây. Mày hại chết cháu tao rồi. Giọng nói sắc lạnh toát ra nơi yết hậu kia. Bà lão trừng trừng mắt nhìn vào tạ nam. Hàm răng đen bóng bị rụng mấy cái, lộ cả ra như là muốn nuốt chửng lấy cậu. Bà già thất thập cổ lai hy mà lại có sức mạnh như vậy, khiến ba người không kịp trở tay. Cánh tay của tạ nam từ từ trở nên tím tái, móng tay của bà cũng cắm sâu vào da thịt tạ nam rồi. Thiệu đông tử đi ra sau lưng bà lão và gào to lên Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi Chúng tôi cũng là người bị hại kia mà Câu nói đó gần như gào thẳng và lỗ tai bà lão Khiến bà lão ngừng tay Nhưng vẫn nhìn ba người với ánh mắt đầy cảnh giác Họ tạ kia, cậu là kẻ hại người đấy Rồi bà lão lại xông vào tạ nam gào to Tạ nam vừa xoa xoa cánh tay bị bóp đến tím tái của mình Vừa đáp lại một tiếng, rồi bất đắc dĩ lùi ngay lại phía sau. Bà lão này lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp thế chứ, khiến cánh tay mình đau như bị tê dại rồi. Thiệu đông tử rất lo lắng, chỉ vào tòa nhà cao tầng kia kêu lên như người cơm. Sau đó làm một động tác, đỡ cổ, cuối cùng thì nghiêng đầu, làm bộ giống như khuôn mặt nạ. Ý của thiệu đông tử là chúng tôi phải đến tòa nhà kia Không thể bị bà bóp chết ở đây được Nhưng thế lại làm cho bà lão hiểu nhầm sang ý khác Bà lão nhìn tòa nhà cao tầng kia hỏi Thế là những người kia hại cháu trai của tôi ư? Tạ Nam đang định giải thích Thì thiệu đông tử vội lấy người chắn trước mặt gật đầu xác nhận Thật kỳ lạ Bà lão lại nhe răng ra cười Giống như đã hiểu ra điều gì đó Và ánh mắt tối sầm lại Rồi trở nên đục ngầu luôn Đưa mắt nhìn mấy người một lần nữa Sau đó thì quay lưng bỏ đi dáng người lụ khụ Sức lực và khí thế Khiến người ta sợ hãi trước đó Giờ nhanh chóng tan biến mất Nhưng miệng bà lão vẫn lầm bẩm Hầu ta mà Cái mạng của cháu Đã chết theo người kia rồi đấy Bóng người vẫn lom khom kia Biến mất ở đằng xa Thì ba người vẫn còn ngơ ngác Đứng nguyên tại chỗ Mất đến nửa ngày Tại sao nói đến tòa nhà cao tầng kia Để khiến cho bà lão Có bộ dạng như kia lai Thiệu đông tử hừ lên nhi một tiếng Nói rằng không quan tâm nữa Đúng thật là suối quẩy Thôi chúng ta lên đường đi Trời lúc này đã về khuya Ba người tiếp tục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 Nếu chỉ là tòa nhà trống không, khả năng sẽ chẳng có manh mối gì thêm. Thiệu đông tử bước đi đầu tiên, muốn tiến đến gần xem sao, nhưng thấy chính giữa phố đặt một cái ghế kiểu tay vịn thời nhà Nguyên, yếu ớt nổi lên giữa ánh trăng. Đặt một cái ghế cổ như thế ở chỗ này thì đúng là chuyện ly kỳ rồi. Giáo sư Khương chăm chú quan sát, rồi tiến gần đến chỗ đó lúc nào chẳng biết. Không để ý đến sự ngạc nhiên của tạ Nam và Thiệu Đông Tử, giáo sư đi vòng quanh ghế, miệng, không ngớt khen ngợi. Một đồ vật quá đẹp, phần tựa được làm bằng đá cẩm thạch, chọn lựa tinh xảo, giống như một bức tranh sơn thủy vậy. Phần tay vịn cũng được làm bằng gỗ hảo hạ, nhưng mà đặt ở đây ý, đúng thật là hoang phí. Và tạ Nam nhớ lại bài ca dao từng nghe lúc còn bé, Chiếc ghế hoàng đế đặt trên phố, quân tử qua đường chớ lại gần. Mất đi lý trí mà ngồi lên, ba hồn bảy vía sẽ rơi mất. Nếu nói đây chính là chiếc ghế hoàng đế trong bài ca giao kia, nếu giáo sư Khương không nhịn được mà ngồi lên đó thì phiền phức to rồi. Còn chưa kịp nói thì giáo sư Khương đã khom người định ngồi lên thật. Tạ Nam nhanh chóng đưa tay ra đẩy giáo sư Khương từ đằng sau. Rồi tay cậu ấn xuống ghế Khi tay cậu vừa chạm vào ghế Tạ Nam liền nằm bò ngay trên cái tựa lưng Sợ hãi nhìn xem tay mình sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây Trên ghế bành dính một ít hơi xương ươn ướt man mát Cảm giác này thậm chí còn hơi khoan khoái nữa Tạ Nam đang định rút tay lại Nhưng cái cảm giác man mát kia trong nháy mắt Đã trở nên lạnh buốt. Các mạch máu từ lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể bị đông cứng lại ngay, truyền vào tận tim gá Cảm giác giống như bị thương thế này bất thình đình xảy ra, tuôn trào mạnh mẽ. Sau đó lại từ trái tim bơm đi khắp cơ thể. Tạ Nam mím chặt môi, răng đánh vào nhau cầm cập, cập Giáo sư Khương và Thiệu Đông Tử đưa mắt nhìn Tạ Nam và sợ hãi lui về phía sau giống như mặc kệ cho Tạ Nam mà quay lưng bỏ chạy. Tạ Nam cảm thấy mọi thứ ngày càng trở nên mờ mờ ảo ảo. Cảm giác như chiếc ghế đang lao vun vút trên đường cao tốc. Phải chăng giống hệt lời của bài ca dao Tạ Nam bị bắt mất hồn vía. Cảm giác lo lắng sợ hãi đang dâng lên trong lòng cậu. Bây giờ thì tựa như cậu có thể nhìn thấy ba hồn bảy vía của mình. Từng cái, từng cái một đang cố gắng dẫy giụa thoát ra khỏi xác, bị hút ra từ đỉnh đầu. Và hồn vía cuối cùng lơ lửng như khói xương thoát khỏi cơ thể Bay về phía các vị sao Trước mắt tối đen lại, không thấy gì nữa Tạ Nam nghĩ rằng mình đã chết ít nhất trong một quãng thời gian khá dài Cảm giác mình đang lơ lửng trong bóng tối không giới hạn Không có xúc giác và thính giác Nghe thấy có tiếng động Thiệu Đông Tử rụi mắt tỉnh dậy Vừa nhìn thấy tạ Nam đã tỉnh lại, cậu ta liền gọi giáo sư Khương dạy ngay. Này, cuối cùng cậu ấy tỉnh rồi. tối qua giày vò chúng tôi gần chết đấy. Thì ra là tối hôm qua sau khi chạm vào cái ghế kia, tạ Nam bị đóng băng, giống như bị trúng tà vậy. Hai người cố gắng đôi cậu ấy quay về, nhưng chắc cậu ta cảm thấy hai người như muốn giết chết mình, cho nên lăn lộn dưới mặt đất, mồm kêu gào cái gì không biết. Sau đó thì họ phải tốn khá nhiều công sức Mới khiêng được cậu ấy về đây Rồi nhìn cứ như người chết vậy Nằm im không động đậy Chỉ có trái tim vẫn đập và vẫn thở thôi Bây giờ thấy tạ Nam đã tỉnh lại hoàn toàn Giáo sư Khương mới thở phào một cái Tối qua nếu không phải là cậu ấy Thì người nằm đây có lẽ là mình rồi Tạ Nam nhìn đôi mắt đỏ ngầu của giáo sư Khương Khỏi cần nói Ông ấy lại một lần nữa dùng mặt nạ phù thủy Để gọi hồn cho mình. Giáo sư xin cảm ơn thầy ạ Này nha Có khả năng đây là lần cuối cùng tôi dùng cái trò này Thực sự khiến người ta vô cùng khó chịu Mắt tôi không chịu được nữa rồi Sắp mù đến nơi rồi đây Im lặng một lúc Ba người đồng thanh thở dài Hành động lần này đã thất bại hoàn toàn rồi Giáo sư Khương xoa mặt Cố gắng dụi dụi cặp mắt đỏ ngầu rồi đặc biệt dặn dò thiệu đông tử phải chăm sóc tạ nam sau đó một mình bỏ đi ra ngoài giáo sư khương thong rong đi về phía trước tìm lấy một chỗ gọi liền mấy cuộc điện thoại rồi mua một ít bánh quẩy và trở về bất chợt một người đàn ông trung niên lao tới đứng trước mặt giáo sư khương chăm chú quan sát dáng vẻ như là dân trinh thám vậy khiến giáo sư khương rụt đầu rụt cổ Nhanh chóng bỏ chạy Và người kia cũng theo sát ngay phía sau Tiếp tục quan sát Giáo sư Khương tránh người bước đi Nhưng người kia vẫn không cho đi Mà còn nói một câu kỳ quái là Ở tương Tây này Có một vài thứ tà khí Không biết có phải ông đã dính vào Việc gì không sạch mới như vậy đấy Câu nói này Khiến cho giáo sư Khương lại vô cùng hứng thú Rồi nghiêm túc hỏi người này Có thuyết pháp gì chăng Người kia vẫn không hề khách sáo, vẻ độc ác lưu loát, nói đến sơn quỷ tiểu thần, rồi ma vương quỷ sứ, mất đến nửa ngày. Nhưng chẳng nói ra điểm quan trọng gì, đó chỉ là khoe khoang. Thấy chẳng ích gì, giáo sư Khương cười nói, lời bàn cao kiến của anh, hôm khác tôi sẽ đến tận nhà để thỉnh giáo. Giáo sư Khương không chịu nổi nữa. Đang lúc định tìm đường bỏ chạy, thì người kia rút ra một tấm danh thiếp, bảo giáo sư khương hãy giữ lấy lại còn thông báo một tin rằng tối nay thị trấn phổ có diễn kịch hí khúc sông thần hí khúc chính là một thứ trấn yêu trừ ma cúng tế cầu phúc người đến hôm nay cũng đều là các nhân vật có vai vế trong huyện cả đấy ồ vậy thì buổi tối rảnh nhất định tôi sẽ đi nghe nói vậy người kia vui hẳn lên nhắc lại địa điểm buổi biểu diễn thêm một lần nữa còn giáo sư khương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 Nghe đến đây thì cảm giác giống như bị tiêm một liều thuốc kích thích vào tim Khiến giáo sư Khương trở nên phấn chấn lắm Vội hỏi rõ thời gian và địa điểm Tôi còn chưa biết quý tính đại danh của ông Ông cứ khách sáo Vãn bối họ Trương mà Thưa các bạn Phải chăng người này chính là hậu duệ của nhà họ Trương Vừa quay trở về mà ông chủ quán ăn đã từng nói tới chủ động tiếp cận giáo sư khương với mục đích là lôi cả tạ nam đến cùng người này đang có mục đích gì đây mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau